Tên đầu chọc này rất nguy hiểm, 55 chương 535 Tôn ca trở về năm Dạ Minh nhìn trước mắt người. Lão lệ tựa hồ có chút tung hoành. Nhà họ Minh ca đây là bị chúng ta cảm động sao, Liệt Cốt thấy Dạ Minh vụng trộm bôi khói mắt, lập tức trêu chọc một tiếng. Liệt Cốt liền lão Tôn thượng cũng dám trêu chọc, chớ nói chi là Dạ Minh, bản tính liền là như thế. Dạ Minh thấp giọng nói ra, con mắt tiến vào hạt cát. Cha thuyết thư tiên sinh đều là nói như vậy Tử yên giọng dịu dàng cười nói Nhìn một chút cha một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ Kỳ thật vẫn là hết sức cảm tính Cha không phải liền là kiếm sơn sao con dâu cùng ngươi dết đi qua Nhan mộ nhi khẽ kêu một tiếng Một bộ muốn đối thiên đối địa sáng vẻ Nhiều người như vậy cùng tiến lên kiếm sơn Vậy khẳng định là có hy vọng Chỉ nghe ta minh ca gầm thét một tiếng tốt để cho chúng ta tới trước uống một chén trắng đi, rượu trưởng tôn nhị nghe xong thấp giọng nói ra. Này giống như là một đi không trở lại ý tứ a? Mọi người, đó còn là đừng uống. Dạ Minh có chút ít xấu hổ, không cần để ý những chi tiết này, này chút đều không phải là sự tình. Chủ muốn mọi người tại cùng một chỗ, náo nhiệt. Con dâu nhóm, các ngươi liền lưu tại thái kinh tốt. Ly Nhi cùng Mộ Nhi vừa mới sinh hài tử, Tử yên cùng nhị nhị muốn giúp đỡ chút mới được. dạ minh nghiêm túc nói ra. dạ tần cũng nhẹ gật đầu. Tẩu tẩu. Làm cho các nàng bồi tiếp các ngươi lưu lại. Những chuyện này. Chúng ta đi làm liền tốt. dạ minh nghiêm túc nói ra. Đúng. Loại chuyện này chúng ta nam nhân đi liền tốt. Con dâu nhóm cũng là bất đắc dĩ. Xem cha cái kia nghiêm túc sáng vẻ. Đều không cho phép chính mình đi. Thấy con dâu chấp nhận. Dạ Minh trầm giọng quát. Hướng Hoa lâu xuất phát mọi người nghi ngờ quay đầu nhìn về phía giả Minh. Ngươi xác định sao Dạ Minh ho nhẹ một tiếng? Hướng chẳng qua là lời vừa mới vừa nói xong. Cũng cảm giác bà vai thần đáp lấy một cái tay. Loại cảm giác này đơn giản quá quen thuộc. Các ngươi muốn đi Hoa lâu thanh âm quen thuộc, vẫn là như vậy đủ vị. Chỉ thấy ta Minh ca chậm rãi quay đầu, xuất hiện ở trước mắt chính là mong nhớ ngày đêm người vợ. Mộng mộng phu quân, ngươi thật sự là tốt, ta không tải, không ít đi đi dạo hoa lâu đi. Đông môn mộng hung dữ nói ra, nếu không phải xem ở nhiều người, liền muốn chùi người. Dạ Minh đột nhiên cảm giác hết sức không chân thực. Đưa tay nhéo nhéo đông môn mộng khuôn mặt. Tựa hồ tại xác định, đây có phải hay không là cái thật? sau đó lại quạt chính mình một thoáng, ta minh ca cũng là ngoan nhân, động thủ ngay cả mình đều đánh, người vợ đều là liệt cốt mang ta đi, ta là đủ kiểu từ chối, thế nhưng thỉnh tình không thể chối từ a. một bên liệt cốt khói miệng giật một cái, rõ ràng liền là ngươi cô đơn tịch mịt, mỗi lần đều là ngươi gọi ta đi, còn nói một người không có ý nghĩa, ta đều là cố mà làm cùng ngươi đi chơi. một bên trương thiên thiên vẻ mặt hơi hơi trầm xuống một cái sau lưng vang lên lưu lăng thanh âm nghe nói ngươi đi theo lão ra đi hoa lâu trương thiên thiên quay đầu nhìn về phía lưu lăng không nói gì trực tiếp đem lưu lăng ôm vào trong ngực nguyên bản lưu lăng còn muốn tức giận thế nhưng hiện tại tựa hồ hẳn là thật tốt hưởng thụ cách này ôm ấp xem ra làm thuộc hạ trương thiên thiên tựa hồ cao hơn giả minh sáng a Hiện tại muốn không phải nói rõ lý do Mà là biểu đạt quen biết nỗi khổ Bỗng nhiên một bóng người từ trên trời giáng xuống Rơi tại vị trí giữa Cái kia lói sáng đầu chọc Dưới ánh mặt trời lộ ra chói mắt Cho nên ta tôn ca vừa vào sân Chỉ cần gặp lớn mặt trời Tất cả mọi người sẽ hơi hơi đưa tay che mắt Để bày tỏ tôn kính Đại ca phu quân tôn ca giả côn theo ta Tôn ca lói sáng lên sàn Tất cả mọi người khiếp sở nguyên bản chỉ cho là đông môn mộng cùng lưu lăng trở về. Thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Giả côn thế mà cùng theo một lúc hồi trở lại đến rồi đây quả thực quá tốt rồi. Mà giả côn quay người sang hai cánh tay. Các vị. Có nhớ ta không giả côn nhìn xem mọi người gương mặt. Vẫn là cái mùi kia. Nhưng mà tầm mắt đột nhiên khóa chặt tại em trai trên mặt. Lông mày một thoáng liền gấp lên. Trên mặt cái kia vết xẻo chuyện gì xảy ra. Em trai ngươi giả côn khó mà tin được tại em trai trên thân chuyện gì xảy ra. Theo giả côn như thế một vô. Đông môn mộng cũng nhìn về phía mình nhi tử. Mặt kia bên trên làm sao vậy giả tần thấy đại ca thân ảnh quen thuộc kia. Trong lòng cái kia cố kiên cường tựa hồ tại dần dần thư giãn. Đại ca nghe được giả tần ngữ khí. Mọi người phản phất thấy được trước kia giả tần. Giả Côn không nói gì ôm chặt lấy Giả Tần Đây là tới từ đại ca ôm Giả Tần cũng ôm chặt lấy Giả Côn Một năm qua này là hai người huyên để tách xa lâu nhất thời điểm Em trai, mặt của ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra Giả Côn nghiêm túc nhìn xem em trai Cái kia một đạo vết xẻo như giữ tờn con rết hoành ở trên mặt Giả Tần cười khẽ một tiếng Đại ca, chuyện này nói rất dài dòng Ngươi vẫn là nhìn một chút các tàu tàu đi. Các nàng có thể là phi thường vất vả. Phu quân Diệp Ly cùng nhan mộ nhi tìm liền đôi mắt đẹp liên liên chờ lấy giả côn cho các nàng một cách to lớn ôm. Một năm không thấy phu quân, phu quân phản phất cao một điểm. Thế nhưng cái kia trên đầu chọc vẫn là một điểm mao đều không có. Giả côn nhìn về phía hai cái người vợ. Trên mặt cũng là lộ ra nụ cười vui vẻ. Nhưng nhìn đến mộ nhi trong tay hài tử, Dạ Côn hướng phía em trai Nghi Hoạt hỏi: "Nhưng ta đoán một chút, đứa nhỏ này khẳng định đủ liền là em trai ngươi cùng Tử Yên có đúng hay không?" Dạ Tần: "Mọi người." Dạ Côn vừa nhìn về phía nhị nhị trong tay hài tử, lập tức vỗ tay một cái: "Em trai, ngươi có khả năng à? Một năm ôm hay?" Nhị nhị lại mang bầu. chuyện tốt chuyện tốt diệp ly cùng nhan mộ nhi biểu lộ rất đặc thù giờ này khắc này cũng không biết nên nói cái gì dạ tần cũng muốn có hài tử nhưng nhìn đại ca tình huống này căn bản cũng không biết là con của mình a tôn ca đây là con của ngươi a nguyên trần cùng phong điền một bên nhỏ giọng nói ra dạ côn nghe xong sững sờ hướng phía nguyên trần nói ra một năm không thấy Các ngươi hai cái vẫn là như vậy ra thích nói đùa. Là thật tôn ca a. Phong điền lộ ra đến vô cùng nghiêm túc. Giả côn đời nguyên trần liếc mắt. Ngươi đây không phải tại nguyện rùa ta tôn ca trên đầu mọc cỏ sao cái gì thật hay giả. Ta đều không chạm qua ngươi côn tẩu. Làm sao có thể có hai tử Nếu quả thật có hai từ. Ta thảo ngươi tôn ca ta chính là bị lột chân thật. dạ côn mang theo đùa dẫn ngữ khí nói ra theo dạ côn tất cả mọi người choáng váng dạ cần khó có thể tin dạ minh đều choáng váng bên cạnh mọi người thấy ta tôn ca đầu phía trên kia không chỉ là cỏ vậy đơn giản liền là đại thảo nguyên diệt ly cùng nhan mộ nhi lúc này cũng xấu hổ muốn chết này muốn làm sao nói nói chúng ta đem ngươi đánh cho bất tỉnh sau đó thừa cơ chiếm lấy ngươi sao thật là mất mặt a Dạ côn ngươi thật không có đụng phải lúc này liệt cốt nhìn ta tôn ca ánh mắt cũng thay đổi Tiểu tôn thượng đẹp như thế Ngươi thế mà có thể làm được thờ ợ Xin hỏi ngươi thật chính là hòa thượng sao tên đầu chọc này rất nguy hiểm 55 chương 536 thế mà còn có thể dạng này một nhưng mà này chút đều không phải là trọng điểm Nếu như tôn ca đều không đụng hai người bọn họ Hai đứa bé này là từ đâu bỗng xuất hiện Này làm cho tất cả mọi người đáng giá suy nghĩ sâu xa Chẳng lẽ hai người bọn họ đã có thể làm được vô tính sinh sôi mức độ sao Cách này cũng quá kinh khủng đi đoàn người xem diệt Ly cùng nhăn mộ nhi ánh mắt cũng khác nhau Phàn phất tại hỏi Các ngươi hai cái thế mà làm ra chuyện như vậy Liền không sợ bị phát hiện à Nhìn một chút hiện tại Xấu hổ không mà dạ côn nhìn xem vẻ mặt của mọi người nguyên bản nụ cười dần dần trở nên đọng lại trong không khí tràn ngập một cỗ cỏ xanh chi vị ta ôn ca coi như lại không có phản ứng hiện tại cũng có thể đoán được một ít nhìn lại nhan mộ nhi trong tay hài tử hai đứa bé này là các nàng sinh giả côn không thể tưởng tượng nhìn xem diệt ly cùng nhan mộ nhi biểu tình kia giống như đang hỏi ta liền không ở trong nhà một năm các ngươi liền đói khát khó nhịn trộm hắn tử thậm chí còn quang minh chính đại nắm hài tử sinh ra tới ta tôn ca hiện tại ngực đau nhất a này loại bị thật sâu lục cảm giác đơn giản hiện tại cuối cùng có thể minh bạch em trai thời điểm đó tâm tình giả tần nhìn xem đại ca khẽ thở dài một tiếng kỳ thật muốn nói đại ca á ngươi bây giờ cuối cùng có thể minh bạch ta ngay lúc đó tâm tính đi không nổ nổ đã coi như là tính tình tốt Hai đứa bé này là của ai giả côn trầm giọng chất vấn. Lão tử đi trước xếp chết nam nhân kia. Lại nắm các ngươi hai cách treo ngược lên đánh. Diệp ly cùng nhan mộ nhi tốt vô lại à. Nếu như khi đó ngươi ở nhà, liền trực tiếp nói cho ngươi biết. Đáng tiếc lâu như vậy mới trở về. Khẳng định là ngươi a Nhan mộ nhi thở phì phì nói ra. Thế mà hoài nghi chúng ta còn đối với chúng ta không tín nhiệm. Làm sao có thể ta đều không cái kia các ngươi Hải tử làm sao có thể vô duyên vô tứ chạy đến Dạ côn âm chất vấn Mọi người cũng là thổn thức không thôi a. Thành hôn nửa năm Ta côn ca thế mà không có cùng côn tẩu đồng phòng Quá kinh khủng Diệp Ly nói rõ lý do nói ra Đó là bởi vì ngươi không biết mọi người lần nữa choáng váng Bọn hắn thật thật kỳ quái a, Một cái không biết Mặt khác hai cái vùng trộm tới a Này chuyển hướng cũng quá vượt gì đi. Mọi người đứng ở bên cạnh. phảng phất tại xem thuyết thư tiên sinh hát hí khúc giống như. Còn kém điểm này đậu phồng ngồi ở bên cạnh gặm đi lên. Ta không biết ta làm sao có thể không biết đó là bởi vì ngươi ngất đi giả côn. Ta côn ca khó có thể tin nói ra. Đừng cho là ta cái gì cũng đều không hiểu. Ngất đi. Ta còn có thể như thế mà nghe giả côn. Các vị các nam nhân bắt đầu mảnh suy nghĩ một chút. Có hay không khả năng này. Ai bảo ngươi lúc kia đều không đồng vào chúng ta. Chúng ta cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp khác. Đây là ngươi buộc chúng ta nhan mộ nhi thở phì phì nói ra. Dạ côn có lý do của mình. Dù sao khi đó còn chưa biết hai người bọn họ. Chờ là thời cơ chín mùi thời điểm lại đến. Nhưng trăm triệu không. Nghĩ tới thế mà bị bọn hắn cho Người bên cạnh hít sâu một hơi Ta con ca nguyên lai là ưu tú như vậy à Thế mà những người vợ dùng loại biện pháp này đạt được Mia nó đơn giản quá kinh khủng Con ca ngươi liền không thể làm chút người sự tình sao theo người vợ nói rõ lý do Ta con ca cũng là có điểm tin Dù sao trong lòng vẫn tin tưởng các nàng Chắc chắn sẽ không làm con lỗi với chính mình sự tình Ta đây vì cái gì không có cảm giác giả côn thì thảo hỏi. nhan mộ nhi hiểu hử một tiếng, ngươi rõ ràng có cảm giác, ngày thứ hai dâng lên nói chính ngươi đều hư. Theo nhan mộ nhi, giả côn đột nhiên nghĩ tới, xác thực có một ngày buổi sáng tỉnh lại cảm giác người đều giống. Chẳng lẽ liền là ngày đó ta đi? Hai người bọn họ thế mà nắm chính mình làm ngất. Chính là vì này đơn giản quá hung tàn. Nhìn ta côn ca biểu lộ ca, mọi người cảm thấy hẳn là chuyện này, sợ bóng sợ gió một trận. Ta côn ca trên đỉnh đầu cỏ xanh dần dần tiêu tán, biến thành đầu chọc. Gió ta một hồi. Dạ Minh thì thảo nói ra. Đông môn mộng cũng là nhẹ nhàng thở ra. Dạ tần cũng là thở phào một cái, còn tốt còn tốt đại ca không có đi con đường cũ của mình a Dạ côn cái kia cứng sắc mặt lập tức cười một tiếng. Tìm nói mà trời ạ liền một lần kia Các ngươi hai cách liền mang bầu ạ Hừ hừ diệp ly cùng nhăn mộ nhi hai người kiểu hừ một tiếng Vừa mới còn hoài nghi sự trung thành của chúng ta Đơn giản quá ghê tờm Chúng ta vì ngươi sinh con Nhọc nhăn khổ sở Ngươi không tải coi như xong Trở về liền là hoài nghi Cái kia ánh mắt chất vấn Đau lòng đi đi Đều nhìn cái gì vậy Giả Minh hướng phía mọi người hô tôn côn hiện tại cần nói rõ lý do a. Minh ta còn đi hoa lâu không liệt cốt trêu chọc một tiếng. Dạ Minh khóe miệng giật một cái. Người đây không phải đang nhắc nhở đông môn mộng muốn làm ta sao đông môn mộng nhẹ giọng cười nói. Phu quân. Buổi tối hôm nay chúng ta thật tốt tâm sự. Cái kia điểm nhẹ như thế nào ha ha. Bỗng nhiên lại là một bóng người hạ xuống còn có một con mèo. Dựa theo giả cô nội dung cốt truyện, mẫu thân đi xuống trước đưa kinh hỷ, sau đó chính mình xuống lần nữa đi đưa kinh hỷ, lại bị người khác kinh hỷ đến. Cuối cùng do Diệp Lưu xuống tới đưa cuối cùng một đợt kinh hỷ, dù sao mình có thể là có hài tử. Thế nhưng hiện tại phát hiện, giống như không chỉ là Lưu Nhi có hài tử. Cho nên Diệp Lưu rơi trên mặt đất về sau tựa hồ phát hiện bầu không khí có điểm gì là lạ. Phệ Nguyên Thú liếc nhìn mọi người, cảm giác bầu không khí không đúng tranh thủ thời gian lưu. Mà mọi người thấy Diệp Lưu trong ngực hài tử cũng là sưởng sốt một chút. Lưu Nhi ngươi đứa nhỏ này tuyệt thiên choáng váng. Diệp Lưu khẽ cười nói, nàng gọi dạ nhất. Liệt cốt cùng Tuyệt Thiên nhìn về phía côn ca, ánh mắt kia phảng phất tại nói, bản thân ngươi quá ngưu bức đi. Lão Tôn thượng hai cách bảo bối nữ nhân, đều vì ngươi sinh con. phải biết lão tôn thượng không chỉ là một cái bức vương vẫn là một cái dấm vương a đại ca chúc mừng a dạ tần khẽ cười nói đại ca đều có ba đứa hài tử mình cũng phải cố gắng lên mới được dạ côn vỗ vỗ em trai bả vai cười nói em trai ngươi cũng phải nhanh sinh con mới được Ô, v f w w m Giả tần nhẹ gật đầu ma tử yên cùng trưởng tôn nhị ở bên cạnh nhìn xem cũng là không ngừng hâm mộ Diệp Lưu bỗng nhiên cảm giác tỷ tỷ nét mặt của các nàng giống như không vui a. Chẳng lẽ là mình vừa mới bỏ qua cái gì không đi đi? Ta tôn ca phải dỗ dành côn tẩu. Phong Điền nhẹ giọng cười nói, ta tôn ca cũng thật là, côn tẩu cũng không dễ dàng a. Trưởng tôn nhỉ đem hài tử đặt ở Diệp Ly trong ngực, sau đó theo mọi người rời đi. Diệp Lưu lúc này đi đến tỷ tỷ trước mặt. Nhìn một chút tỉ tỉ trong ngực hài tử, sau đó so sánh một chút Ba đứa hài tử đều có một cách chung nhau đặc điểm Đều là nữ hài tử Mà lại đều không tóc Thậm chí trên trán còn có một chút côn ca ảnh tử Có điểm giống nữ trang bản giả côn Lưu Nhi các ngươi một năm này đi nơi nào A Diệp Ly tò mò hỏi, liền hài tử đều sinh ra Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 55 chương 537 về nhà thật tốt hay giả côn hướng phía hai cái người vợ cười nói. Nhưng phu quân ta tới chậm rãi cho các ngươi nói tỉ mỉ. Hừ, không muốn ngươi tới nói, ngươi đều không tín nhiệm ta nhóm. Diệp Ly hờn rỗi nói ra. Còn đang tức giận đâu. Cũng không thấy dỗ rành. Lâu như vậy không có trở về. Cũng không biết biểu thị một thoáng. Đầu gỗ chúng ta nói không để ý tới hắn nhan mổ nhi kiều hừ một tiếng diệp lưu cũng là không thể làm gì phu quân a nha ngươi thật tốt dễ dụ lấy dạ côn nhích miệng cười nói vậy các ngươi trò chuyện nắm hải tử để cho ta tới mang tốt hải tử khẳng định hết sức vất vả diệp ly tức giận hỏi ngươi sẽ mang hài tử sao đó là dĩ nhiên diệp lưu giọng dịu dàng cười nói Phu quân rất biết mang hài tử đều không làm sao để cho ta mang. Nhan mộ nhi thở dài một tiếng. Vẫn là lưu nhi ngươi được sủng a a. Chúng ta đều là bị đầy vào lãnh cung nữ nhân. Không thương nổi nhìn một chút lời này chua. Ta ôn ca liền biết sủng hạnh diệt lưu. Này một bát nước không có cho chặt chính là muốn quật ngã. Đúng vậy a, chúng ta đều là số khổ nữ nhân đều không người quản. Giả Côn nghe đau cả đầu, xem cảm xúc huyên náo thật sự là lớn a. Các ngươi cố gắng tự ôn chuyện, Hải Tử giao cho ta là được rồi. Ta Ôn Ca hiện tại vẫn là đến bồi tội a. Lâu như vậy không có trở về, cũng là có lỗi với hai cái người vợ. Một người liền đem Hải Tử cho sinh ra. Ba cái người vợ đem Hải Tử toàn bộ nhét vào giả côn trong ngực, sau đó liền đi uống trà nói chuyện phiếm đi. hỏi một chút một năm qua này phát sinh sự tình, mà ta tôn ca nhìn xem trong ngực ba cái tiểu mỹ nhân, đều muốn cười nở hoa rồi. nhìn một chút các nàng, dung mạo thật là giống a, giả nhị, giả tam, ha ha, danh từ thật sự là đủ dễ dàng, nữ nhi lớn lên sẽ không trách chính mình mô đặt tên đi. nhìn một chút này tay nhỏ thịt béo mút mít thật là muốn đem ta tôn ca đáng yêu chết rồi. bên cạnh hải tử, giả côn dự định đi tìm em trai tâm sự. ngược lại người vợ hiện đang tức giận, liền làm cho các nàng tốt tốt yên tĩnh một chút. hai tay ôm ba cái ngủ say nữ nhi, giả côn tới đến trong hành lang, tất cả mọi người ngồi tại đại sảnh nói chuyện phiếm. bất quá cha cùng mẫu thân không tại, đoán chừng đã bị bắt vào đi đi. phảng phất đều có thể nghe thấy giả minh hô to tha mạng. còn tốt. Ta tôn ca chẳng qua là nhường người vợ hô tha mạng. Nhìn xem Dạ tôn ôm ba đứa hải tử đi tới. Mọi người cũng là lộ ra tội tâm nổ cười. Ta tôn ca hiện tại liền là nhân sinh doanh gia. Đại ca, ta tới giúp ngươi ôm đi. Trưởng tôn nhị đi tới khẽ cười nói. Dạ tôn nhẹ gật đầu. Tử yên cũng đi tới ôm đi hai cái. Ta tôn ca tiểu khả ái lập tức không thấy trong lòng có chút vắng vẻ. xem vỡ ngươi nhiều ra thích hài tử a dạ côn hướng phía bên người em trai nhẹ giọng cười nói nhìn xem em trai vết xẻo trên mặt lộ ra là như vậy nhìn thấy mà giật mình dạ tần nhẹ gật đầu đúng vậy a em trai một năm này có khỏi không ngươi này vết xẻo trên mặt là thế nào tới giả côn thấp giọng hỏi dạ tần cười khẽ một tiếng trước đó không phải đi ngủ nhạc sao bị mai phục bị bộ lạc người chém bị thương Giả tần lời này miêu tả rất thanh đảm. Mai Phục U, V, Quy Quy, mơ chết rất nhiều người. Lúc này, một bên Nguyên Trần nói ra. Khi đó chỉ còn lại có tần ca một người sống sót. Những người khác toàn bộ chết rồi. Theo Nguyên Trần câu nói này, giả tôn xem như biết mức độ nghiêm trọng của sự việc. Em trai nhìn xem em trai cái kia hơi tang thương khuôn mặt, giả tôn cũng biết tình huống lúc đó cỡ nào nguy hiểm. tốt, đừng nói ta. Đại ca ngươi một năm này đi làm cái gì? Mẫu thân vừa mới lôi kéo cha liền đi, khẳng định muốn đi bảo lệnh cho mọi người thì thật cũng rất tò mò. Dạ côn như thế nào cùng Đông môn mộng đồng thời trở về, làm sao lại đột nhiên lại gặp phải? Dạ tôn cười nói, trước đó ta đúng là đi tìm thánh điện, thế nhưng thánh điện không tìm được, lại đụng phải Ngô trì lão sư. Ngô Trì lão sư giả tần nghi ngờ một tiếng. Dạ Côn gật đầu nói, đúng thế. Nghĩ đến Ngô Trì lão sư, Dạ Côn đột nhiên nhớ tới một sự kiện, cái kia chính là Phi Tuyết. Cái này Đông Thánh Điện người thế mà khuất thân trong nhà mình quét xác, nói là không có mục đích. Dạ Côn làm sao cũng không tin, mà lại Ngô Trì lão sư vẫn là thánh điện người, ta liền để Ngô Trì lão sư giúp ta đi đăng ký sự tình. Mà ngô chỉ lão sư nói với ta. mẫu thân bên kia có bất hảo tình huống. Cùng thiên cương thánh thiên gia có đính hôn. Cho nên ta liền phải đi ngăn cản mẫu thân. dạ tần vốn cho rằng mẫu thân chẳng qua là trở về bề bộn sự tình. Có lẽ hết sức khó khăn. Thế nhưng trăm triệu không nghĩ tới. Lại có thể là cùng người khác đính hôn. Sau đó ta liền cùng lưu nhi đi thiên Trạch thế nhưng kiếm sơn có chút khó tìm, ta liền muốn đi tìm người quen. ngay từ đầu liền đi thiên trạch linh vực trong đó linh đô. ta nói với các ngươi a, thiên trạch đơn giản quá kinh khủng. nữ nhân đương huyền, trông thấy nam nhân tựa như trông thấy thần kiếm sống như, chập chập chập xạ tôn cảm thán một tiếng. bây giờ suy nghĩ một chút tại linh đô thời điểm, nữ nhân muốn nam nhân còn cần số giao động. nhưng mà liệt cốt nghe được còn có chỗ như vậy kinh hô một tiếng còn có chỗ như vậy người thích nhất tuyệt thiên tử tốn nói đúng là ta thích nhất a có cơ hội ta muốn đi thiên trạc chơi đùa ai nha nơi này thật sự là chơi thật vui liệt cốt cảm giác mình đã thích cách này huyền nguyệt đại lục dạ côn tiếp tục nói sau đó ta liền đi tìm bên kia nữ hoàng bên kia nữ hoàng cũng là rất hung tàn Thế mà có thể thống chế trên trời phi thú Những cái kia phi thú nhỏ nhất đều là có mấy trăm trưởng, Lớn nhất mấy ngàn trưởng, Mà lại là ngàn vạn số lượng Nếu như vọt tới chúng ta Thái Kinh đến Đơn giản dạ tần cũng là hâm mộ đại ca có thể ra ngoài tăng tăng tầm mắt Chính mình lúc nào có thể ra đông u Nhìn một chút đại lục này Trùng hợp Ta tại linh đô liền đụng phải thánh thiên gia người thật tốt trao đổi một phiên hắn liền mang bọn ta đi đông môn ra giả côn đem chính mình chuyện giết người lựa qua tại đông môn ra có năm thanh hình kiếm to lớn cái chủng loại kia tối thiểu đến có ngàn trượng cao hình kiếm đây là cái gì kiếm tuyệt thiên nghi hoạt hỏi truyền thuyết hình kiếm là lúc ấy thần tộc sùng tới trạm phản đồ hoặc là kẻ địch kiếm tuyệt thiên dừng một chút Xem ra chính mình với cái thế giới này biết đến vẫn là quá ít. Chẳng qua là hình kiếm có vỡ tan dấu hiệu. Mẫu thân thông gia có lẽ liền là muốn từ thánh thiên gia được cái gì đi. Thế nhưng hình kiếm ở thời điểm này bị gian nhân trộm đi. Năm thanh hình kiếm a mọi người nghe cũng là lúc lên lúc xuống. Cảm giác dạ côn lần này ra ngoài, đơn giản chơi thật vui. Diệp Tử Tử đều có chút hối hận không có đi theo. Sau đó ta liền theo mẫu thân đi thiên cương đông môn tử hôn. Ngoài ý muốn ở thời điểm này phát sinh. Tan biến năm thanh hình kiếm giả côn lời còn chưa nói hết. Liệt cốt liền đứng dậy. Để cho ta liệt cốt phát huy một thoáng đầu não. Suy luận suy luận. Tan biến năm thanh hình kiếm trực tiếp rơi vào thánh thiên gia. Dẫn đến thánh thiên gia người toàn bộ chết hết sạch. Khi các ngươi đi thời điểm. Một mặt khiếp sợ. sau đó thánh điện người liền đến các ngươi liền muốn có nồi dạ côn nghe xong cười nói không phải tên đầu trọc này rất nguy hiểm năm mươi lăm chương năm trăm ba mươi tám thế cuộc ba liệt cốt nhẫn nhịn nghẹn không có ý nghĩa thế mà không dựa theo lẽ thường ra bài dạ côn nhẹ giọng cười nói cái kia năm thanh hình kiếm không có rơi vào thánh thiên gia bên trong thế nhưng đem thiên cương thánh điện làm hỏng Người không sai biệt lắm chết xong. Chỉ còn lại có điện chủ còn có hai mươi cá nhân đi. Phong điện nhìn không được thán phục một tiếng thánh điện bị năm thanh hình kiếm trực tiếp xây cái này cũng quá kinh khủng đi. Hình kiếm xác thực rất khủng bố, thế nhưng bị làm thành như vậy, hình kiếm cũng không dùng được. Giả côn than nhẹ một tiếng tốt như vậy kiếm cứ như vậy không có. Trưởng tôn nhị nhẹ nói ra cái kia chỉ sợ mấu thân trong nhà gặp nguy hiểm. đúng vậy a người điện chủ kia ngay tại thánh thiên gia bên trong chúng ta đi từ hôn liền là tại đánh thánh thiên ra mặt mọi người nhẹ gật đầu loại thời điểm này đi từ hôn xác thực có sức mãnh liệt vũ nhục hành vi thế nhưng này có quan hệ gì đây sau đó thánh thiên cùng thánh điện cho ba người chúng ta tháng thời điểm đến lúc đó muốn đem đông môn nhất tộc diệt dạ tần trầm giọng nói ra Này thánh thiên gia cùng thánh điện quá phách lối thế mà khi dễ mấu thân Đại ca Có hay không cho mấu thân chút sẵn ta cũng nghĩ như vậy Thế nhưng đại ca đến cuối cùng căn bản là không có cơ hội ra tay Đều không cần côn ca ra tay Chẳng lẽ đối phương rất mạnh mẽ sao Nguyên Trần Mông lung hỏi Dạ côn thần thần bí bí nói ra Không phải là đối thủ quá cường đại Mà là ta ông ngoại quá biến thái ông ngoại giả tần đều còn là lần đầu tiên nghe thấy xưng hô thế này. giả côn nhẹ gật đầu. ông ngoại vậy thì thật là biến thái tồn tại. các ngươi là không biết chàng diện kia, Từ thế kia, cái kia bức cách. ta hiện tại cũng không có học được a. tuyệt thiên cảm giác, luận bức cách cũng chỉ có lão tôn thượng nhà này mạnh. kiếm tam đoạn các ngươi có từng nghe chưa? theo giả côn, mọi người lập tức xứng sờ. làm sao chưa từng nghe qua nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua a. đứng một bên đông tứ cùng đắc từ vẻ mặt siết chặt. chẳng lẽ lão sư lính ngộ tam đoạn ông ngoài chỉ có một người. đem kiếm trực tiếp tăng lên tới tam đoạn nói xong giả côn còn đứng dậy. học ông ngoài bộ dáng. bất diệt minh vương giả côn hướng phía em trai ý chào một cái. giả tần dây hiểu sau đó đứng tại đại ca sau lưng. các ngươi có thể tưởng tượng một chút. Đằng sau ta liền là hư ảnh. Thế nhưng muốn lớn hơn nhiều. Hẳn là có hai ba ngàn trường dáng vẻ. Tay nắm một thanh thanh vũ trường đao. Thánh thiên gia người. Còn có thánh điện người. Toàn bộ bị sợ choáng váng. Ta vốn cho rằng. Cách này lớn hư ảnh. Hẳn là rất trì độn mới là. Nhưng là căn bản là không có cái kia chuyện. Trực tiếp một đạo mưu sát đối diện một đầu hoàng long thú. Một đao kia đơn giản quá kinh khủng dạ côn bây giờ suy nghĩ một chút vẫn là vẫn chưa thỏa mãn. Giống như đến tam đoạn A. Xem nhìn mình kiếm tam đoạn là cái dạng gì. Tuyệt thiên nghe xong vẻ mặt kéo căng. Tam đoạn thế mà biến thái như vậy sao đối diện thần kiếm tổng lại gần 10 năm. Thế nhưng tại tam đoạn trước mặt. Vậy cũng là đệ đệ. Căn bản không dám phản kháng. Ông ngoại cuối cùng đem thánh điện người thả. mà thánh thiên gia người, để bọn hắn đem nhân số giảm đến một nửa là có thể đi. Diệp Tử Tử Nghi hoạt hỏi, Đã ngươi ông ngoại mạnh như vậy, vì cái gì không đem thánh thiên toàn bộ giết? Tam đoạn phóng thích tiêu hao đạo lực thực sự quá to lớn. Lấy ông ngoại thực lực, nhiều nhất một khắc, chờ đến thánh thiên gia tự sát một nửa về sau, đồng thời xác định đi, ông ngoại liền đơn giản không được." Trực tiếp nằm nửa năm mới miễn cứng khôi phục lại Nghe được giả côn Mọi người cũng là cảm thán rất nhiều a Xem ra tam đoạn là tồn tại Mà lại vô cùng lợi hại Thậm chí so truyền thuyết còn muốn lợi hại hơn Tuyệt thiên bây giờ đang ở nghĩ Tam đoạn so thần kiếm còn muốn lợi hại hơn Vậy khẳng định có thể thương tổn được lão tôn thượng Xem ra chính mình cũng phải nhanh lên một chút đem kiếm phẩm chất tăng lên tranh thủ sớm một chút đến nhị đoạn nhưng về sau lính ngộ tam đoạn dùng năng lực của mình lính ngộ tam đoạn hẳn là không là chuyện gì lão tôn thượng nhất định có thể cái thứ nhất lính ngộ tam đoạn nếu như toàn bộ người lính ngộ tam đoạn như vậy về sau liền dễ dàng rất nhiều tốt cái này là chuyện đã xảy ra dạ côn uống một ngụm trà nói đến có chút minh mông mọi người thật tốt bình phục tâm tình Gần nhất thái kinh thế nào giả côn hướng phía em trai hỏi. Giả tần mang theo ý cười nói ra. Ngũ nhạc hiện tại trở thành thái kinh một cách châu. Gọi ngũ nhạc châu. Phi thuyền điểm cũng đến thỉnh kinh. Chẳng qua là ngồi thời gian tương đối lâu. Hiện tại hai bên thương nhân liên hệ. Đi đến chung nhau phồn vinh cuộc diện. Không tệ a Cái kia tiểu tử ngươi đâu tôn ca. Ngươi không biết đi. chúng ta tần ca hiện tại có thể là thái kinh bên này thống soái nguyên trần cười nói dạ tần nghe xong xứng sờ đột nhiên vỗ em trai bả vai có khả năng a thống soái a ngưu bức đại ca đều là cha tại trước mặt ra ra đi quan hệ ra ra lại không phải người ngô khẳng định là nhìn chúng ngươi về sau phải thật tốt cố gắng lên mới là giả côn hết sức vui mừng a Chính mình không có ở em trai bên người Em trai đào quật khởi Mình tại em trai bên người Em trai liền bị chính mình mai một Giả tần cười cười Để nhị Đại ca Muốn hay không đi trong quân doanh đi một chút tốt Đi xem một chút giả côn vỗ vỗ em trai bả vai Thay em trai vui vẻ Hai huyên để vừa mới đứng lên Ba cái người vợ đi tới Diệp ly nghi hoặc hỏi Phu quân, người muốn đi đâu Lý Nhi, em trai mang ta đi trong quân xoanh đi một chút, ta ôn ca vừa về đến, đầu tiên không phải bồi người vợ, mà là bồi em trai, rõ ràng đây mới là chân ái đây này, ràng này a, ban đêm nhớ về ăn bữa tối, tốt biết, giả con cười cười liền cùng giả tần rời đi. nhan mộ nhi rất là bất đắc dĩ a phu quân trở về liền hướng mặt ngoài chạy không có chút nào cố ra mà giả tôn cùng giả tần đi đến thái kinh con đường bên trên người chung quanh đều là hướng phía giả tần chắp tay hô giả thống xoáy giả tôn cũng là cảm khái một thoáng trước kia đều là đối với mình hiện tại một năm không có trở về tựa hồ đều quên bất quá giảng này cũng tốt a em trai rốt cuộc trưởng thành thật tốt a giả côn dùng bà vai chống chống đỡ một bên em trai cười nhẹ nói tiểu tử không tệ a giả tần lên tiếng cười nói chủ yếu là đại ca không tải nhưng em trai nhặt được tiện nghi tiện nghi gì đây đều là em trai ngươi nỗ lực có được giả côn nghiêm túc nói giả tần cười cười căn bản cũng không có cái gì nỗ lực lực lượng đều là người khác cho em trai Hoàng cung gần nhất có tin tức hay không? Dạ côn tò mò hỏi, vừa về đến liền quan tâm lên. Dạ tần tử tốn nói, một năm qua này, gia gia đều là vững chắc tốt Thái Kinh, nhưng đại bá làm ngũ nhạc châu trưởng, nhị bá một năm qua này đều là phụ tá gia gia, cũng không có cái gì chức quan tại thân. Cũng là nghe nói nhị bá có chút bất mãn, nguyên bản nhị bá là muốn trấu ngồi của ta. Cách này nhị bá ngươi có thể muốn chú ý một chút. Mặc dù trước kia là đồng tâm hiệp lực. Thế nhưng hoàng vị cỡ nào mê người tồn tại. Nhị bá tại giả côn tâm lý. Hình ảnh không hề tốt đẹp gì. Cảm giác có chút âm hiểm. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm. 55 chương 539 lạc đường đại quân bốn còn có xã tư niên, Gần nhất động làm so sánh lớn. Giả tần bổ sung một câu. Dạ Tư Niên giả chiếu nhi tử dạ côn nghi ngờ một tiếng. Dạ Tần nhẹ gật đầu. Đúng vậy, cách này Dạ Tư Niên lung lạc không ít quan viên tựa hồ nghĩ thành một phái. Dạ côn nghe xong cười khẽ một tiếng. Người trẻ tuổi này a, gia gia hiện tại tạm thời không nói. Cái kia chỉ là bởi vì bề bổn cách khác. Kết bè kết cánh lá gan rất lớn. Bất quá Dạ Tư Niên làm hết thảy đều là mẹ của hắn đang dạy. Trên cơ bản mẫu thân hắn nói cái gì? Dạ tư niên thì làm cách đó. Dạ tôn cười cười, cái này là mẹ bảo a Xác thực là như vậy. Cái kia thánh hậu đâu dạ con hỏi lần nữa. Này thánh hậu có thể là tố ra người. Này đi vào thái kinh mục đích còn không rõ ràng lắm. Dạ tần dừng một chút thánh hậu cũng là không có ở trước kia trong tầm cung tại ra ra trong tầm cung nghỉ ngơi. Xem ra ra ra là muốn nhìn cái này Thánh Hậu, đương nhiên có lẽ Lão tới một xuân cũng được nha. Dù sao cái kia Thánh Hậu Mỹ Mạo vẫn phải có. Quan Thanh đâu Giả Côn tò mò hỏi. Quan Thanh bị phái đi ngũ nhạt. Giả Côn cũng là có chút ít thất vọng, vẫn còn muốn tìm Quan Thanh tâm sự đây. Cái kia Hồn Thí Thiên đâu Hồn Thí Thiên còn tại Thái Kinh. thiên la viện xúc diệt trừ hay chưa giả ôn cảm giác đây chính là một một vấn đề khó giải quyết a dạ tần lắc đầu thiên la viện tương đối phức tạp cha đều nhiều lần gọi đi thương nghị nhưng cuối cùng vẫn là không nghĩ ra biện pháp giải quyết cái này thiên la viện dù sao cũng là tiền triều để lại vẫn là muốn chú ý gần nhất có cái gì việc lớn giả côn tò mò hỏi xem ra ta côn ca vừa về tới thái kinh liền ngại không xuống dạ tần lắc đầu nửa năm này đều hết sức an tính nhưng ta luôn cảm thấy có một loại mưa gió nổi lên yên tĩnh làm sao lo lắng chỗ nào không biết dạ tần khẽ thở dài một tiếng chẳng qua là có cảm giác như vậy hai người rất nhanh liền cưới lên ngựa sau đó hướng phía ngoài thành chạy vội tân quân đều là thả ở ngoài thành huấn luyện Đông Tây Nam Bắc đều có. Mỗi như nhau đều là trăm vạn người. Làm làm thống soái mỗi ngày đều là muốn dò xét, sau đó nghe bọn thuộc hạ hồi báo. Đi vào thành Nam trong quân doanh thật xa liền có thể nghe thấy tiếng hô giết sung trời. nha em trai, một năm không thấy, hiện tại mang binh đều là cách này. Giả côn dối ra ngón tay cách khoa trương, nhìn một chút quân doanh bầu không khí như thế này liền biết em trai trình độ. dạ tần cười nói đại ca trên chiến trường có thể học tập rất nhiều đúng vậy a, đại ca về sau cũng muốn trải nghiệm một thoáng dạ côn cười nói nhưng mà dạ tần nghe xong nghiêm túc nói ra đại ca chiến trường cũng không phải dùng tới trải nghiệm dạ côn hơi xứng sờ em trai giọng điệu này tựa hồ có chút bất quá dạ côn vẫn là cười nói vân vân vân em trai nói rất đúng đi thôi đại ca ta mang ngươi thăm một chút quân doanh dạ tần nhẹ nói ra dạ côn thở phào một cái bỗng nhiên cảm giác em trai có điểm là lạ mặc dù cùng trước kia không có gì lại đừng nhưng mà ở đại quân mười sắm bên ngoài một đầu quân đội phản người đang ở đi bộ hành tẩu vương tử không sai liền là vương tử cách kia đổi lạc đường đội ngũ vì dấu riêng tung tích của mình mỗi lần đều là chui vào thôn trang. Hoặc là trong tiểu trấn Hỏi bọn họ một chút Thái Tây huyện làm sao đi Thái Tây huyện chẳng qua là Thái Kinh muôn vàn loại một cái huyện. Vừa biết ở nơi nào. Nhưng là thấy người hết sức hung cho nên liền tùy tiện nói một thoáng thế mà còn tin. Cho nên vương tử đội ngũ ngay tại Thái Kinh xoay quanh. Này nhất chuyển liền là một năm nhìn một chút vương tử đều đổi phế. Cái kia dâu ria đều không muốn giảm. Trước đó người người đều là cưới chiến mã Hiện tại chiến mã đều không thấy. Hoặc là chạy gãy chân. Hoặc là bị ăn. Cuối cùng liền vương tử vật cưới cũng không thể may mắn thoát khỏi. Quá nghiệp chướng. Đáng chết xả ra đầu chọc nắm địa đồ cho ta đốt đi khẳng định là cố ý vương tử tàn nhẫn ngoan truy nu bàn tay. hận không thể đem đầu chọc cho tháo thành tám khối. Chém chết cả nhà của hắn. Vương tử nhìn xem vương tử càng ngày càng bại lộ. Làm thân về cũng không dễ chịu a. Trước kia vương tử nhiều có phong độ Lần này tới Thái Kinh chính là muốn làm đại sự Thế nhưng một năm trôi qua đi Đường về nhà tìm không được Liền mục tiêu cũng không tìm tới Thái Kinh lớn như vậy Phải đi đến Hà Niên tháng nào đi Ngươi không cần nói nhiều Ta đã quyết định không che giấu tung tích Đụng phải người tiếp theo thành trấn Chúng ta liền đi vào giết. Đi vào đoạn Trọng điểm là muốn đi vào ăn lão tử Cũng không tiếp tục muốn ăn hổ điêu thịt Đúng vạn người đại quân đi nửa khắc Đột nhiên có người tới báo Vương tử đằng chức phát hiện tường thành nghe được câu này Vương tử đột nhiên rượu gì nụ cười dữ tợn Tốt các huyên để rượu ngon thịt ngon Đang chờ chúng ta z a z z, -Z. Mọi người phản phất thấy được một năm không có uống rượu Vậy liền liên sát tiếng đều hô lớn mấy phần vậy mà lúc này trong quân doanh, dạ côn tựa hồ nghe đến một ít gì, em trai, ta vừa mới có vẻ giống như nghe thấy có người kêu giết dạ cần vừa mới cũng nghe thấy, chẳng qua là hết sức nghi hoặc. hiện tại thái kinh binh lực cường thế, làm sao có thể có người tới xếp báo một tên tân binh mang theo kinh hoàng chạy tới? nói bẩm thống xoáy. Một đầu số vạn người đại quân hướng phía quân ta công kích, Dạ Tôn cùng Dạ Tần nghe xong một chầu. Một vạn đại quân hướng phía 100 vạn đại quân công kích, ngươi xác định cái kia một vạn quân mang đầu óc sao? Thế nhưng theo tiếng giết càng ngày càng vang dội. Dạ Tần cũng phát hiện quân địch đánh lén đến rồi, cung tiến thủ đề phòng Dạ Tần lập tức phát hào quân lệnh. Sau đó đi đến tháp canh. dạ côn cũng đi theo chỉ thấy rất xa xa một đống lớn điểm đen hướng phía bên này công kích những thứ này rốt cuộc là cái gì người trong lòng bóp méo sao dạ côn nghi hoặc hỏi người bình thường làm sao có thể làm ra chuyện như vậy dạ tần trầm giọng nói ra mặc kệ là ai đây đều là kẻ địch sau khi nói xong trầm giọng quá nghinh địch lúc này vô số người thật chỉnh tề chạy ra doanh địa bày ra tại quân doanh trước Tại trong quân doanh cung tiến thủ đã chuẩn bị xong. Chỉ cần giả tần ra lệnh một tiếng. liền là một trầu bắn một lượt. Trong hưng phấn vương tử đại đội chỉ nhìn thấy tường thành đều không nhìn thấy trước mặt chấm đen nhỏ. Thế nhưng theo bọn hắn càng ngày càng tiếp cận tựa hồ cảm thấy. Vương tử cảm giác quát. Ngừng vạn người đại quân lập tức dừng bước. Sau đó nhìn trước mắt đại quân. Trong lòng hết sức nghi hoặc Lúc nào tiểu trấn đều có dạng này phòng thủ lực một hồi gió nhẹ thổi qua tựa hồ thổi tan trong không khí xấu hổ. Đứng tại tháp canh bên trên dạ tần duỗi nổi lên tay, đứng ở phía sau 30 vạn cung tiến thủ kéo cung hướng phía trên trời. Dạ côn dừng một chút hỏi. Em trai, không hỏi xem rõ ràng liền những người này ăn mặc xem xét cũng không phải là thái kinh người, mà lại mặc trên người khôi giáp. Mục đích đã hết sức rõ ràng. có muốn không đại ca bang ngươi đi hỏi một chút. Dạ Côn là cảm giác những người này tương đối quen thuộc. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 55 chương 540 ôn ca dạy ngươi làm người năm chính mình cùng diệt Lưu vừa vừa rời đi Thái Kinh thời điểm. giống như gặp qua một đám người. Bọn hắn chính là như vậy ăn mặc. Không cần. Dạ Tần nói xong cũng bàn tay lớn vừa để xuống phía sau cung tiến thủ trông thấy thống soái thủ thí Buông ra khoác lên trên dây tay. Lúc này vương tử tựa hồ vẫn còn trong lúc kinh ngạc. Sau đó đã nhìn thấy bầu trời xuất hiện vô số điểm đen đen nhịp một mảnh à, có lẽ là xa đỏ một năm lâu. Cũng không biết đây là cái gì. Thậm chí cũng không biết muốn làm gì động tác phòng thủ. Là tiếng là tiếng a a trong vạn người. Vẫn là có người bình thường. Nhưng nhìn đến trên không đồ vật. Cũng không bình thường. Vương tử tựa hồ còn chưa tin thế nhưng theo tiến hạ xuống, rốt cuộc ý thức được. Thân thể đạo lực lập tức tuôn ra trong nháy mắt liền đem này chút tiến cho bắn ra. Nhưng mà thấy vương tử dùng đạo lực, những người khác cũng dồn dập sử dụng đạo lực tới bắn ra mưa tên. Giả tôn cùng giả tần thấy cảnh này. Thật sâu nghi ngờ trong tay bọn họ tấm chắn không thơm sao tại sao phải dùng đạo lực A. Không biết sẽ có kinh khủng xuống tràng sao tại vương tử trong nội tâm Cái chấn nhỏ này nhân số khẳng định không nhiều Còn không đạt được chiến tranh danh giới cuối cùng Cho nên mới dám dùng đạo lực Thế nhưng vương tử cũng không nghĩ một chút Vừa mới cái kia mưa tên cỡ nào tập trung a? Đây là ngàn người bắn ra hiệu quả sao Một cố thiên uy lập tức tại vương tử trên đầu ngưng tụ To lớn vòng xoáy màu đen tuôn ra hiện ra vô số lôi điện tại vòng xoáy bên trong chớp động thiên phạt tới giả côn trước đó thăm một lần này loại thiên lôi đơn giản quá hung đoán chừng bổ chính mình một thoáng cũng không dễ chịu vương tử ngửa đầu nhìn lên bầu trời trong miệng yên lặng hô lên thảo rầm rầm rầm vô số thiên lôi từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt toàn bộ thế giới đều yên lặng nguyên bản một vạn đại quân đều biến thành than đen Thật chính là đến nhanh đi cũng nhanh có lẽ dạng này là bọn hắn kết cuộc tốt nhất. Thế nhưng không nên quên. Người vương tử này vừa mới còn đang mắc ta ôn ca. Nhìn một chút hiện tại mới thời gian bao lâu. Thiên lôi dạy hắn làm người. Tất cả mọi người nhìn xem thiên lôi cũng là hít sâu một hơi. Về sau run rẩy đánh chết đều không cần đạo lực. Cái này chết liền thi thể cũng không có. Những người này có phải điên rồi hay không dạ tần nghĩ nửa ngày cũng chỉ có thể giải thích như vậy Dạ côn khẽ thở dài một tiếng Nguyên bản còn muốn hỏi bọn họ một chút đến cùng muốn làm gì Thế nhưng em trai hiện tại đại ca Có muốn không ngươi đi về trước đi Ta hẳn là có rất nhiều chuyện phải bận rộn Không thể bối ngươi Dạ côn nhẹ gật đầu Vậy thì tốt chú ý nghỉ ngơi ban đêm nhớ về ăn bữa tối Xảy ra chuyện như vậy, chỉ sợ không được, đại ca cùng mấu thân nói một tiếng, ta cũng tận lượng gấp trở về Giả tần ấy náy nói ra Được a, ngươi đi trước bề bổn Giả tần nhẹ gật đầu quay người liền đi làm việc Nhìn xem em trai bóng lưng, giả côn trong lòng đột nhiên đã tuôn ra một cỗ nhàn nhạt cảm giác xa lạ lắc đầu, em trai đã trải qua nhiều chuyện như vậy, tại trong đống người chết lăn lộn, khẳng định sẽ có biến hóa Thế nhưng nói thật, Giả Côn còn là gia thích trước kia em trai. Cưới lên ngựa, Giả Côn quay trở về Thái Kinh, nhưng mà vừa mới thiên lôi cũng là kinh động đến toàn bộ Thái Kinh. nay chút Giả Côn đều không cần đi quản. Về đến nhà, Giả Côn lập tức nhìn thấy quét xác phi tuyết. Này cách lừa gạt a thật sự là lừa gạt không ít chuyện, làm sao như thế có thể lừa gạt đây? Khi còn bé chính mình cùng em trai đi mua kiếm kỹ. Thế mà liền tiểu hải tử đều lừa gạt ngươi vẫn là thánh điện người thánh điện người đều là dày như vậy ra mặt sao phi tuyết nhìn về phía giả côn cảm giác được giả tôn cái chủng loại kia rửa gì tầm mắt phi tuyết chậm rãi quay người yên lặng quét xác. phi tuyết à giả tôn cười khẽ hô phi tuyết dừng một chút gạt ra nụ cười quay người giả thiếu ra cái gì giả thiếu ra giả thiếu ra gọi ta côn ca tốt phi tuyết này có khác nhau ạ phi tuyết kỳ thật ta rất hiếu kỳ một sự kiện dạ côn viện phi tuyết bà vai tò mò hỏi phi tuyết dừng một chút nắm chặt cây trồi côn ca tò mò cái gì sự tình nhớ ký trước đó ta rời đi thời điểm hỏi ngươi thánh điện ở nơi nào ngươi là nói như thế nào phi tuyết mặt không đổi sắc không biết a xác thực Lúc ấy ta cũng cho là ngươi không biết Thế nhưng cũng may Ta đụng phải ngô trì lão sư Ngô trì lão sư ngươi biết đi Không biết a, ta cùng hắn lại không quen Phi tuyết chứng chặt đàng hoàng nói ra Dạ côn hơi hơi siết chặt lấy Giữ lấy phi tuyết Thấp giọng nói ra Thế nhưng ngô trì lão sư nói ngươi cùng hắn rất quen a, Côn ca ta đây thật không biết Phi tuyết Ngươi cũng chớ xả bộ, ngô trì lão sư đều thừa nhận các ngươi hai cách là Đông Thánh Điện người. Đã sớm tiềm phục tại Thái Tây Huyện, ngô trì lão sư sự tình gì đều nói với ta. Phi tuyết yêu nguyên mặt không đổi sắc. Kỳ thật ta căn bản là không có tìm tới Đông Thánh Điện. Ngô trì lão sư giúp ta đi ghi danh. Phi tuyết. Ngươi cũng chớ xả bộ không có ý nghĩa. Nghe được lời như vậy. Phi tuyết suốt cuộc nói chuyện. cái này ngô trì không có chút nào đáng tin cậy lúc ấy điện chủ an bài thế nào một cái sảng này người cùng ta làm việc thế mà cái gì đều nói cho ngươi đúng thế các ngươi tại thái tây huyện nhiệm vụ bí mật thật là làm cho ta giật này cả mình cái gì ngô trì này đều nói cho ngươi rồi phi tuyết khó có thể tin đây chính là tuyệt mật a giả côn nhẹ gật đầu đúng vậy a chẳng lẽ các ngươi là tới chơi đó a nếu đều nói cho ngươi biết ta thật sự là không lời nào để nói giả côn nhưng thật ra là muốn từ phi tuyết trong miệng moi ra chân chính bí mật thế nhưng ra hỏa này giống như không nói còn thật thông minh à giả côn như tên trộm nói ra các ngươi tìm người có lẽ ta biết cũng khó nói ngươi làm sao có thể biết phi tuyết vô ý thức nói ra giả côn hơi hơi hí mắt tâm nghĩ bọn hắn quả nhiên là đang tìm người ít nhất có thể xác định là bởi vì làm người. Mây Vũ rừng sâu bên trong tìm người, tại Mây Vũ xâm lâm bên trong, hoặc là liền là xác người đại quân, hoặc là liền chính mình hai cái thiên tôn sư phó. Đối với thánh điện tới nói, hai cái này khả năng đều rất lớn. Mà Giả Tôn cảm thấy, thánh điện hẳn là muốn tìm hai vị thiên tôn. Các ngươi suốt cuộc muốn tìm ai a? dạ côn vẫn là không nhịn được hỏi hỏi lên như vậy phi tuyết liền biết ngươi thế mà không biết gạt ta ngươi gạt ta còn thiếu a ngược lại ngươi đều nói rồi dứt khoát liền nói xong đi nói không chừng ta còn có thể giúp đỡ bề bổn ăn dạ tôn cười tủm tỉm nói ra trong lòng bát quái chi tâm lập tức bị kéo lên phi tuyết cầm lấy cây trồi nhẹ nhàng quét lấy lá rụng ta sẽ không nói Nghĩ cũng đừng nghĩ phi tuyết ngươi biết không ngươi không chỉ là sẽ gạt người. Còn có cái gì hẹp hỏi keo hiện. Giả côn cắt một tiếng, không để ý tới phi tuyết, hướng phía đại sảnh đi đến. Phi tuyết nhìn xem rời đi giả côn Hơi hơi nhíu mày. Sau đó tiếp tục quét rác. Thế nhưng lộ ra không phải như vậy chuyên tâm. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 55 chương 541 tựa hồ có việc một xả côn ban đầu đối thánh điện ấn tượng còn không sai. Chủ yếu ngô trì lão sư là thánh điện người. Ngô trì lão sư đối với mình cũng thật không tệ. Thế nhưng thiên cương thánh điện đoàn người liền không có tốt như vậy, không nói hai lời liền để ngươi có nồi Bất quá phi tuyết đợi trong nhà đã lâu như vậy. dạ côn cảm thấy phi tuyết có lẽ vẫn là có nhiệm vụ tại thân. Bất quá đây chỉ là một loại suy đoán Nói tóm lại Phi tuyết mà ngoại trừ sẽ gạt người bên ngoài Còn có một chút nhỏ keo kiệt Cũng không có ý muốn hại người Côn côn vừa mới làm sao vậy Đông môn mộng thấy Nhi tử trở về lo lắng hỏi Bởi vì vừa mới thiên lôi buông xuống về sau Giả Minh liền đi hoàng cung Mọi người cũng hết sức nghi hoặc Làm sao đột nhiên liền đến thiên lôi Chẳng lẽ là có người tiến công Thái Kinh rồi bằng không thì làm sao lại phát động chiến tranh danh giới cuối cùng vừa mới có hơn một vạn người hướng phía Thái Kinh vọt tới. Sau đó em trai cũng làm người ta bắn tên. Lại sau đó bọn hắn liền dùng đạo lực chống cự. Dẫn tới thiên lôi. Trong nháy mắt bị thiên lôi đánh. giả côn rất bất đắc dĩ a đám người kia đến cùng là nghĩ như thế nào thế mà sẽ dùng đạo lực tới chống cự. Mọi người nghe xong cũng là xứng sờ. Đều có ý tưởng giống nhau. Chiến trường thế mà dùng đạo lực. Đây quả thực là không muốn sống. Coi như là ta tôn ca. Đối với thiên lôi. Đều đến cẩn thận một chút. Này chơi dạng so tam đoạn kiếm càng thêm nhịp thiên. Có lẽ oanh một thoáng không chết được. Thế nhưng nhiều oanh mấy lần cũng không biết. Phải biết liền liệt cốt cùng tuyệt thiên hai người đều cảm thấy kinh ngạc. Này huyền nguyệt đại lục vừa dị đồ vật nhiều lắm Hiện tại đã biết liền là thần kiếm, tam đoạn, nhất biến thiên liền là thiên lôi bầu ngươi cũng không mang theo giải thích Tuyệt thiên vẫn là muốn đem tình huống này nhắc nhở cho lão tôn thượng nghe Lão tôn thượng muốn chú ý một chút cách này thiên lôi Bất quá dùng lão tôn thượng tính tình Đoán chừng sẽ cùng cách này thiên lôi cứng rắn, Cũng không biết kết quả sẽ như thế nào này hơn một vạn người là từ đâu tới bọn hắn là ai a diệp ly nghi hoặc hỏi vô duyên vô cớ xuất hiện một vạn người đây cũng quá kỳ quái này hơn một vạn người a ta cùng lưu nhi đều gặp diệp lưu sửng sốt một chút gặp qua giả côn nhắc nhở nói ra còn nhớ rõ trước đó chúng ta đi thánh điện thời điểm sao gặp đám người kia chúng ta còn ăn bọn hắn hổ điêu thịt diệp lưu lập tức vang lên ta nhớ được nguyên lai là bọn hắn a chẳng lẽ lúc kia chúng ta không có ra thái kinh có lẽ đúng vậy chẳng lẽ cảm giác đến bọn hắn khôi giáp có chút kỳ quái dạ cô nói nhỏ một tiếng còn tưởng rằng là ra thái kinh nhan mộ nhi nghe xong cảm thấy không thích hợp a các ngươi lúc ra cửa đến bây giờ đều một năm bọn hắn chẳng lẽ tại thái kinh xoay chuyển một năm từ yên giọng dịu dàng cười nói có lẽ bọn hắn đều lạc đường cũng khó nói lạc đường mọi người hết sức im lặng lớn như vậy người làm sao có thể lại thái kinh lạc đường bọn hắn lại không phải người ngô đúng rồi côn côn cha ngươi nói ngươi trở về liền đi hoàng cung ra ra ngươi giống như có chuyện nói cho ngươi đông môn mộng đột nhiên nhớ tới phu quân trước khi đi nói lời dạ côn than nhẹ một tiếng Này mới vừa trở lại Chẳng lẽ ra ra lại muốn bàn giao sự tình cho mình làm nhìn một chút Diệp Ly cùng nhan mộ nhi ánh mắt. Mặc dù trước đó còn tức giận lấy. Thế nhưng hiện đang ánh mắt vẫn là lộ ra niệm niệm không bỏ. Được, Dạ côn bất đắc dĩ nói ra Thái Kinh là nhà mình đến bảo vệ tốt mới được. Phu quân, về sớm một chút, lưu nhi nhưng mà cái gì đều nói với chúng ta. Diệp Ly đột nhiên hướng phía giả côn hô Giả côn trong lòng có điểm nghi hoặc. Đây là ý gì ạ Cái gì gọi là đều nói với ngươi? Diệp Lưu nói cái gì mang theo lo nghĩ? Giả Côn đi ra phủ đệ. Diệp Ly cùng Nhan mổ Nhi đương nhiên là biết ta côn Ca như thế nào khi dễ Diệp Lưu. Biểu thị thỉnh dùng ngươi khi dễ Diệp Lưu sức lực tới khi dễ một thoáng chúng ta. Nhưng mà ta côn Ca còn không biết người vợ ý tứ, ai Giả Côn rất mau tới đến cửa hoàng cung. Không đợi giả côn nói chuyện thủ hộ tại cửa hoàng cung tướng sĩ đột nhiên đứng thẳng người. Giả côn nhìn một chút xung quanh tướng sĩ giống như cũng không biết ta. Mặc dù giả côn không biết bọn hắn. Thế nhưng các tướng sĩ có thể là nhận biết ta côn ca. Hoàng thất có một tồn tại đặc thủ. Cái kia chính là một người đầu chọc chỉ cần trông thấy cái này hiền lành đầu chọc. liền biết hắn là giả côn. Cho nên giả côn một đường đi vào trong hoàng cung, tướng sĩ đều là đứng thẳng người, mang theo kính ý. Tiểu vương ra, ngày rốt cuộc đã đến. Chỉ thấy Đát Lâu Tào Công công quý người đi tới, trên mặt mang theo trước kia nụ cười. Tào Công công yêu nguyên vẫn là Tào Công công. Trước kia là Phục thị trưởng tôn ngự. Giả Tư không cũng không đối Tào Công công thế nào, vẫn là để Tào Công công tiếp tục Phục thị. Dù sao Tào Công Công này người, năng lực làm việc vẫn rất tốt. Giả Côn chắp tay cười nói Tào Công Công đã lâu không gặp. Thấy Giả Côn thế mà chắp tay Tào Công Công vội vàng nói Tiểu Vương ra xiết sát Lão Nô, Lão Nô không dám nhận. Tào Công Công, ngươi vẫn là khiêm ông như vậy à. Đâu có đâu có Tiểu Vương ra theo Lão Nô tới đi thánh nhân cùng hai vị Vương ra đã đang đợi. Tốt Tào Công Công dẫn đường, thỉnh. đi theo tào công công dạ côn đi tới ra ra tầm cung bất quá dạ côn phát hiện Tầm cung vẫn là có biến hóa hẳn là đẩy lại dựng lên dù sao trước đó là trưởng tôn ngự ở khẳng định không thể ở hắn a thánh thiên đêm tiểu vương ra tới tào công công đứng tại cửa ra vào hô chỉ nghe bên trong nhớ tới tiếng bước chân dạ tư không tự mình mở cửa ra thấy trước mắt dạ côn Lộ ra nụ cười tự ái Cuối cùng trở về Đoạn đường này khổ cực Thánh nhân Giả tôn cười cười chắp tay hô Gọi ra ra là được rồi Vào đi Giả tư không cũng không để ý cái gì Thế nhưng giả tôn cảm thấy nha Có người ngoài tại vẫn là gọi thánh nhân tương đối tốt Bằng không thì người khác nghe thấy được Còn cho là mình không có ra giáo đây Đi vào trong tầm cung Giả Côn đã nhìn thấy đã lâu Giả Dương. Giả Dương nhìn một chút Giả Côn. Cũng không có gì dư thừa cử động. Tôn Côn tới, tới ngồi. Giả Minh cười nói. Giả Minh cùng Giả Dương ngồi tại bên cạnh bàn. Ở trên bàn bày biện đồ uống trà. cái kia thoải mái mùi thơm. Hẳn là ngưng thần trà. Đây chính là thánh nhân tống phẩm. Toàn bộ huyền Nguyệt Đại Lục bên trên. Có thể quát lên dạng này trà. Cũng chỉ có thánh nhân Tôn Côn ngồi Giả tư không một thân hoàng bào Đi qua một năm hôn đúc Hiện tại sơ tay nhất chân phía dưới liền có thể tản mát ra một cỗ thánh nhân uy tín Điểm này cùng trước kia trưởng Tôn ngữ không sai biệt lắm Được rồi ra ra Giả Côn nhẹ nói ra, lập tức ngồi xuống Giả ra các nam nhân ngồi tại bình thường bốn phương bên cạnh bàn yên lặng mít ngưng thần trà Đột nhiên, một đạo dị dạng thanh âm vang lên thánh nhân, ngưng thần trà tuy tốt, nhưng không cần nhiều uống. Chỉ thấy thánh hậu đột nhiên theo bên cạnh đi tới, nhẹ giọng nhắc nhở một thoáng. Dạ côn nhìn một chút thánh hậu. Đây là lần thứ hai trông thấy. Cái này tố ra nữ nhân đến cùng vì cái gì đâu thánh hậu. bản Hoàng biết. Dạ tư không nhẹ nói ra, mặc dù là vợ chồng, nhưng này loại trao đổi tựa hồ có chút khách đạo ý tứ. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm, 55 chương 542 thiên phạt hai cái kia sẽ không quấy dày các ngươi đàm luận. Tố vẫn hướng phía giả tư không hơi hơi nghiêng thân, mang theo cung nữ liền về phía sau tầm điện. Theo tố vẫn sau khi đi, giả tư không tiếp tục nhích ngưng thần trà. Giả tôn cũng là có điểm tò mò. Ra ra hiện tại cùng tố vẫn đến cùng là quan hệ như thế nào đến lúc đó đi hỏi một chút cha liền biết. Hẳn phải biết không ít. Côn côn, sự tình đều làm xong chưa giả tư không nhẹ giọng hỏi thăm nói. dạ côn nhẹ gật đầu đều làm xong. Vậy thì tốt, đăng ký chuyện này là việc lớn, không qua loa được. dạ tư không thấp giọng nói ra. Vừa mới ngoài thành hàng hạ thiên lôi. dạ tần đã để người đưa tin tới. Là không rõ tập định. Đều bị thiên lôi tiêu diệt. Chẳng qua là những người này từ đâu tới đây. Thế mà trực tiếp tập kích Thái Kinh Mục đích lại là cái gì Giả tư không liên tục để mấy vấn đề Giả côn chắp tay nói ra Ra ra Trước đó đi thánh điện thời điểm Ta ngược lại thật ra đụng thấy bọn họ Chẳng qua là lúc đó coi là đã rời đi Thái Kinh Còn cho là bọn họ là cái khác địa vực quân coi giữ Không nghĩ tới bọn hắn thế mà tại Thái Kinh Ô nói như vậy Bọn hắn một năm trước liền đến đến Thái Kinh rồi bọn hắn một năm này đến cùng đang làm gì cuối cùng lại muốn lựa chọn chết như vậy vong phương thức giả tư không không nghĩ ra Liền giả dương cùng giả minh đều không nghĩ ra chuyện này không phù hợp lô giá Chuyện như vậy không phải một người bình thường có thể làm Giả côn suy đoán nói Có lẽ là cùng mê vụ sâm lâm bên trong xác người đại quân có liên quan đâu xác người đại quân cái kia vẫn chỉ là một cái dân gian truyền thuyết. Giả Dương từ Tốn nói. Giả Minh cũng nhẹ gật đầu đây là một cái không có căn cứ sự tình. Bất quá giả tư không bình tĩnh nói ra. Giả thiết cái này truyền thuyết là có thật. Bọn hắn là muốn đạt được mê vụ sâm lâm xác người đại quân. Đầu tiên phải có phá trướng khí biện pháp. Này trướng khí muốn thế nào phá? Đây chính là một điều bí ẩn. Giả tôn cũng cảm thấy là Bất quá nhớ tới trưởng tôn ngự thần kiếm Tựa hồ là phong thuộc tính Không biết có thể hay không đem trướng khí thổi tan Đáng tiếc trưởng tôn ngự chết về sau Thần kiếm cũng đi theo trưởng tôn ngự không có Phụ thân này mê vụ xâm lâm một mực là một điều bí ẩn Chúng ta còn muốn hảo hảo trông coi mới là Giả dương âm ao nói ra Dạ tôn cảm thấy cũng thế. Xác thực. Này mê vụ sâm lâm tựa hồ bị rất nhiều người nhớ thương lấy. Cho nên. Ý của ta là để cho người ta trấn thủ tại thái tây huyện bên trong. Ta trong mấy ngày qua cũng cảm giác được không thoải mái. Cũng không biết có phải hay không là mê vụ sâm lâm đưa tới. Dạ tư không vuốt vuốt cái trán trầm giọng nói ra. Dạ dương vội vàng lo lắng hỏi cha. Không sao đi, nhường ngữ y nhìn qua hay chưa không có việc gì. Giả tư không cầm lấy ngưng thần trài nhấp một miếng từ tốn nói. Tôn côn. ra ra nghĩ cho ngươi đi Thái Tây huyện trông coi. Nếu như xác người đại quân là thật. Phóng xuất chính là tai họa giả côn cảm thấy đúng vậy a Người kia thi đại quân. Yếu nhất đều là kiếm đế. Nghe mộ nhi nói. Năm đó đây chính là toàn bộ đông đô thành. Có thể nghĩ nhân số là khủng bố cỡ nào. Trước đó đông môn khổng dùng ra ngụy tam đoạn. Đem thiên vị đông môn tử để trong nháy mắt biến thành kiếm đế. Nếu như không phải giao đấu mình. Đổi địch nhân vậy đơn giản liền là mở ra quần ẩu. Thế nhưng ngẫm lại cái kia đô thành. Hiện tại toàn bộ Thái Kinh có bao nhiêu người bên trên ngàn vạn nhân khẩu. Liền dùng Thái Kinh tới làm sự so sánh. Bên trên ngàn vạn kiếm đế. lại đến cái trăm vạn kiếm tôn lại đến mấy ngàn cái kiếm tôn phía trên chập chập chập không chút nào khoa trương tới nói đơn giản liền có thể đem chọn cái huyền nguyệt đại lục cho đạp bằng trọng điểm bọn hắn có thể là xác người nói không chừng còn có mặt khác dược gì thiên phú cũng khó nói dạ tôn cảm thấy ra ra an bài rất tốt mình quả thật muốn đi mê vụ xâm lâm bên trong trông coi tùy tiện cũng có thể đi gặp nhạc mẫu đại nhân còn tốt Mổ nhi bên này không có cha vợ Nếu để cho ta Ôn ca biết Mổ nhi phụ thân liền là xác người đại quân đứng đầu lời Không biết sẽ nghĩ như thế nào Lý nhi cùng lưu nhi phụ thân đều không giải quyết Lại nhảy ra một cái kinh khủng nhạc phụ Cái này khiến ta Ôn ca sống thế nào a? Còn không bằng chết đi coi như xong Tốt ta đi Dạ côn miệng đầy đáp ứng Giả tư không mang theo nụ cười vui mừng chúng ta dạ ra dòng dõi quá ít các ngươi thân là nam nhân nhiều sinh điểm dạ dương dạ minh các ngươi còn trẻ có thể sống thì sống dạ minh trêu chọc nói ra chả ngươi cũng có thể sinh a thánh hậu nếu là có con của ngươi có lẽ tâm liền có thể cùng xuống tới nghe được cha hiểu nói này Dạ côn lập tức vang lên trưởng tôn nhị Nữ nhân này một khi mang thai hải tử Trong lòng nghĩ đều là nhà chồng sự tình hài tử uy lực còn là rất lớn Chà Ta cảm thấy lão tam cái chủ ý này rất tốt Ví như một đứa bé có thể làm cho thánh hậu hùng xuống tới Cha cũng có thể ít cố kỵ một điểm giả tư không cười khẽ một tiếng cha lão nhân đã hữu tâm vô lực tôn côn hắn có thuốc tốt dạ minh lập tức nói ra dạ côn đột nhiên nhớ tới người vợ làm dược kém chút không có xếp chết chính mình à ra ra ta có dược chờ sau đó trở về cũng làm người ta đưa tới dạ tư không đều không còn gì để nói các ngươi ba cái cứ như vậy thích xem chuyện cười của ta à dạ minh hướng phía dạ côn nháy nháy mắt chuyện như vậy đừng nói ra nam nhân đều là muốn như vậy mấy phần mặt mũi Dạ côn hiểu rõ, đến lúc đó hắn vụng trộm kín đáo đưa cho ra ra, nhường thánh hậu quỳ xuống. Chuyện này tạm thời không nói. Vì thánh hậu sự tình, ta cố ý để cho người ta đi thiên phiếu tìm tòi hư thực. Đi qua một năm tìm tòi. Gần nhất suốt cuộc có tin tức. Dạ tư không hết sức muốn xác định một thoáng. Tố vẫn đến cùng phải hay không tố ra người. Nếu như là... Mục đích là cái gì... Cho nên liền phái người đi thiên khiếu điều tra đây chính là một kiện vô cùng nhiệm vụ nguy hiểm. Giả tôn có thể khẳng định tố vận liền là tố ra người đâu cùng ngô trì lão sư vợ trước quan hệ cũng không tệ đây. Kết quả thế nào? Cha giả minh tò mò hỏi. Một năm qua này, phụ tử quan hệ tựa hồ hòa hợp rất nhiều. Không có trước kia mùi thuốc súng. Giả tư không trầm giọng nói ra. Tố ra không có cha được. Thế nhưng ra được một chuyện khác. Này để cho chúng ta không thể không cảnh giác một thoáng. Sự tình gì dạ dương tò mò hỏi khẩu vị đã bị treo ngược lên. Theo thám tử hồi báo thiên khiếu xuất hiện một nhóm người bọn hắn thực lực rất mạnh tự xưng thiên phạt. Thiên phạt mọi người nghe xong có chút nghi hoặc Này thiên phạt là từ đâu xuất hiện cha? Đám người này làm một ít chuyện gì dạ minh hỏi. Những người này khắp nơi khiêu chiến. tựa hồ theo nửa năm trước lại bắt đầu chỗ khiêu chiến đều là thiên khiếu có mặt mũi đại gia tộc một khi bị khiêu chiến thua như vậy thì là đại biểu tử vong mọi người nghe xong cũng là nhíu chặt lông mày những người này đơn giản không nhân tính a khiêu chiến người khác thắng coi như xong a thế mà còn muốn giết người tố gia là thiên khiếu cổ lão gia tộc thiên phạt người khẳng định sẽ tìm tới tố gia Có lẽ chờ bọn hắn đem thiên khiếu cao thủ toàn bộ giết mấy lần. liền sẽ đi tìm tố ra. Cái kia thực lực của những người này đến cùng như thế nào giả minh trầm giọng hỏi. Tên đầu chọc này rất nguy hiểm 55 chương 543 chuẩn bị trở về Thái Tây huyện Ba thám tử tìm hiểu cũng không phải hết sức kỹ càng. liền nói những người kia thực lực ước định không lên. Thế nhưng bày ra kiếm đều là nhị đoạn. Xem thực lực tới nói. Hẳn là kiếm đế Hoặc là kiếm tôn Dạ tư không phỏng đoán nói Dạ minh nhẹ nói ra Nếu như là thực lực như vậy Tố ra hẳn là có thể đối phó tới Coi như không có tố ra Thiên khiếu thánh điện cũng có thể giải quyết Hy vọng như thế đi Thế nhưng nhóm người này dám làm như thế Khẳng định là mang đầu ấp Ví như tố ra cùng thánh điện đều bị bọn hắn tiêu diệt Chúng ta thái kinh liền muốn cẩn thận một chút mới là. Mọi người nhẹ gật đầu, giả côn mặc dù kinh ngạc, thế nhưng hiện tại trọng tâm vẫn là đặt ở mê vụ sâm lâm lên. Mang theo người vợ các nàng xe thái tây huyện. Cũng rất tốt bên kia hoàn cảnh tốt. Bọn nhỏ sinh hoạt tại thái tây huyện. Hẳn là xe hết sức dễ chịu. Tôn côn tại thái kinh nghỉ ngơi mấy ngày lại đi cũng không muộn. Giả tư không nhẹ khẽ cười nói. Dạ côn nhẹ gật đầu, được rồi ra ra. Đều trở về đi. Dạ dương lúc này chắp tay nói ra. Chà, gần nhất ngũ nhạc bên cạnh cổ u có chút không an phận. Chúng ta vẫn là muốn chú ý một chút. Ngũ nhạc bên kia có dạ trùng nhìn xem, không có việc gì. Dạ tư không cũng là hết sức yên tâm dạ trùng. Chà, ta cảm thấy ngũ nhạc bên kia vẫn là muốn tăng binh, dùng phòng ngừa vạn nhất. Dạ Dương kiên trì nói ra, Dạ Tư không trầm mặt một chút, lập tức Từ Tốn nói, chuyện này ta sẽ để cho Dạ Tần đi cân nhắc, hắn hiện tại là Thái Kinh thống soái. Dạ Dương trầm mặt một chút, cuối cùng vẫn gật đầu. Dạ Tôn cảm giác vị này nhị bá tựa hồ không thế nào dễ chịu a. Dạ Minh đứng dậy chắp tay nói ra, cha, vậy chúng ta liền đi. Dạ Dương mặc dù cùng đi ra, thế nhưng suốt cung về sau liền hướng phía một phương hướng khác đi đến. Toàn trình đều không lên tiếng. Cha, này nhị bá tựa hồ có chút quái gở. Dạ Côn thấp giọng nói ra. Dạ Minh nhẹ gật đầu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ, con của hắn sau khi chết liền trở nên tương đối quái gở. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì. Đúng vậy ai, nhưng này có biện pháp nào đâu, ngươi nhị bá hiện tại tựa hồ mong muốn hoàng vị. Cái kia ra ra là thái độ gì dạ côn tò mò hỏi. Ra ra ngươi trong lòng biết, nhưng cũng không nói gì. Dù sao dạ dương chẳng qua là trong lòng nghĩ nghĩ mà thôi. Cũng không làm ra chuyện khác người gì. Mà lại dù nói thế nào, dạ dương hắn vẫn là ra ra ngươi nhi tử. Dạ côn khẽ thở dài một tiếng. Đúng vậy a trước kia vị trí gia chủ không muốn thì thôi vậy cách này hoàng vị vẫn là nên Cha, ra ra cùng cái kia thánh hậu hiện tại quan hệ thế nào dạ côn tò mò hỏi Mặc dù ở tại một cách trong tầm cung thế nhưng bọn họ đều là tách ra nghỉ ngơi Dạng này a Kỳ thật cùng hắn lo lắng thánh hậu còn không bằng đem thánh hậu biến thành người một nhà Dạ Minh trêu vẻo một tiếng cũng không biết biện pháp như vậy có hữu dụng hay không giả tôn cũng cảm thấy có thể được dù sao trưởng tôn nhị cũng là như vậy tới tôn côn đi thái tây huyện sự tình ngươi làm sao đáp ứng nhanh như vậy có sao tại sao không có ngươi hết sức xác định mê vụ xâm lâm bên trong có xác người đại quân sao giả tôn cũng không biết như thế nào cùng cha nói nhan mổ nhi liền là một đầu yêu đột nhiên giả côn sững sờ đều quên mổ nhi là một đầu yêu làm sao sinh một người ra tới còn tốt trời xanh phù hộ mổ nhi sinh một người nếu như sinh một con mèo ra tới giả tôn ngấm lại liền toàn thân tê dại về nhà nhìn một chút cũng tốt a giả tôn cười cười cũng không có làm quá giải thích nhiều giả minh nhẹ gật đầu cha cùng mẫu thân đều phải để lại tại thái kinh ngươi em trai cũng sống như nhau giả côn dĩ nhiên cũng biết xem ra lại muốn cùng em trai tách ra một đoạn thời gian Cũng không biết lần sau gặp mặt là chuyện gì Khi còn bé liền huyến tưởng qua chuyện như vậy Có lẽ chính mình cùng em trai lớn lên về sau Đều có chính mình sinh hoạt Sau đó một năm cũng khó được thấy vài lần Xem ra chuyện như vậy vẫn là phát sinh Hai cha con về tới trong nhà Lúc này Thái Kinh đã vào đêm Các ngươi trở về thật là đúng lúc Vừa vặn làm tốt cơm Đông môn mộng ôn nhu cười nói trở về cảm giác thực tốt. Dạ côn phát hiện em trai cũng không có trở về. Nhưng đến trả là tại làm sự tình a. Em trai hiện tại là càng ngày càng bận rộn. Nhìn xem một bàn thức ăn. Lập tức vỗ một cái người vợ mông ngựa. Lý nhi cùng mổ nhi tay nghề thật sự là càng ngày càng cao vượt qua. Thật sự là nhớ ngươi muốn chết nhóm làm thức ăn. Tốt xấu phu quân trở về khẳng định phải làm một chầu phong phú cho phu quân ăn rồi. Ta con ca vẫn là hiểu rất rõ người vợ. Ăn nhiều một chút. Diệp Ly khẽ cười nói. Tựa hồ cũng không có tức giận như vậy. Nữ hải tử này tính tình là ngắn ngủi. Có lẽ lúc ấy rất tức giận. Thế nhưng qua nửa canh giờ. Có lẽ cũng không biết vì cái gì tức giận. Giả côn nhẹ gật đầu. hướng phía ba cái ngủ say hài tử hô, 1 2 3 thật sự là đáng yêu a. Mọi người, ta ôn ca cưới tên, là thật đơn giản, trực tiếp gọi 1 2 3. Vậy sau này có phải hay không còn có 4 5 6. Đúng rồi, ai là lão nhị a dạ côn hướng phía người vợ hỏi. Diệp Ly cùng Nhan Mộ Nhi đồng thời chỉ hướng đối phương. Dạ nhị cái tên này tựa hồ có chút khác mùi vị. Giả côn nhìn về phía những người khác. Những người khác không lên tiếng. Này là các ngươi sự tình trong nhà. Chúng ta không nhúc tay vào. Đến tựa hồ bị côn tẩu nhớ thương. Mộ nhi tiên sinh ra. Một bên giả minh khẽ cười nói. nhan mộ nhi vẻ mặt đau khổ nhìn về phía giả minh cha ngươi tại sao có thể như vậy chứ. Giả nhị cách kia ly nhi hải tử liền gọi giả tam. Giả minh dừng một chút. Tôn côn có phải hay không quá qua loa một điểm Không biết ta Chúng ta đều là thương lượng xong Mặc dù tên là đơn giản một điểm Thế nhưng hàm nghĩa cũng không kém Ta tôn ca hải tử Đem thiên hạ trước mấy tên toàn bộ ôm đồm Diệp ly cùng nhan mộ nhi cũng không nói gì Nếu đều thương lượng xong Cái kia cứ như vậy kêu to lên Đọc cũng là rất thuận miệng Ăn cơm bên trong Mọi người cũng là trò chuyện Lúc này Dạ Côn hướng phía mọi người cười nói, "Qua mấy ngày ta liền muốn hồi trở lại Thái Tây huyện." Theo Dạ Côn, mọi người sửng sốt một chút. Nguyên Trần tò mò hỏi, "Côn ca, ngươi mới vừa trở về, làm sao đột nhiên muốn về Thái Tây huyện?" Ra ra an bài." Dạ Côn khẽ cười nói, "Vậy chúng ta cũng muốn đi." Diệp Ly cùng nhăn Mộ Nhi kiên định nói ra, "Nghĩ bỏ qua một bên chúng ta, không thể nào." Giả côn gật đầu nói đương nhiên các ngươi cùng hài tử khẳng định đi theo ta cùng một chỗ trở về. Nghe được giả côn đáp ứng. Diệp ly cùng nhan mộ nhi cũng xem như nhẹ nhàng thở ra. liền sợ Dạ côn nói chuyện lần này rất nguy hiểm. Các ngươi không thể đi. Liệt cốt cùng diệp tử tử khẳng định là muốn cùng tôn ca đi. Bất quá tuyệt thiên quyết định vẫn là lưu lại thái kinh tình báo vẫn là cần. Lão tôn thượng bên kia đã bắt đầu, mặc dù đoàn đổi tên đổi, nhưng cách này cũng không hề quan trọng. Hiện tại là đang tìm người luyện kiếm, chờ đem thiên phạt biến thành thiên khiếu lợi hại nhất thời điểm, liền dễ làm chuyện. Thiên phạt liền là diệt hoa dẫn đầu người. Tên đầu trọc này rất nguy hiểm 55 chương 544 giả gia huyên để có thể chống trời một nguyên trần cùng phong điền nghe được xạ côn muốn về Thái Tây huyện. Tựa hồ giống như có chút không nỡ bỏ. này mới vừa trở lại còn dự định tiếp tục đi theo tôn ca trộn lẫn đây vì cái gì nguyên trần cùng phong điền không đi theo tần ca trộn lẫn có thể là cảm thấy dạ tần có chút ngược lại cũng nói không nên lời bên trên một năm này cảm giác dạ tần biến hóa quá lớn thậm chí có đôi khi đều không dám nói chuyện với dạ tần dạ tần một mực sủ mặt tăng thêm trên mặt vết xẻo kia cho người ta rất mãnh liệt uy hiếp cảm giác Phu quân Vậy chúng ta khi nào thì đi nhan mộ nhi tò mò hỏi Tựa hồ mang phu quân trở về cho mẫu thân nhìn một chút Tốt xấu chính mình thành hôn sinh con mẫu thân cũng còn chưa thấy qua phu quân đây Nghỉ ngơi mấy ngày chúng ta liền đi Giả côn khẽ cười nói Mặc dù cũng muốn lưu ở Thái Kinh cùng mọi người tại một khối Nhưng là có một số việc xác thực trọng yếu Nếu như xác người đại quân ra tới Như vậy Thái Tây huyện đem là cái thứ nhất gặp nạn địa phương Liệt cốt thở dài một tiếng Thái Tây huyện Nghe xong chính là không có hoa lâu địa phương Cái kia có muốn không ngươi lưu lại Bồi tiếp Minh ca đi hoa lâu chơi chứ sao Diệp tử tử treo chọc một tiếng Một bên giả Minh yên lặng đang ăn cơm Nghe xong còn khói miệng giật một cái Cái này Diệp tử tử Đi nhanh lên thật sự là hết chuyện để nói Thậm chí đều cảm giác được người vợ cái kia băng lánh sát khí. Đúng lúc này, giả tần rốt cuộc chạy về, ngượng ngùng quân doanh có quá nhiều chuyện phải bận rộn. Dù sao cũng là đại ca cùng mẫu thân trở về. Bữa cơm thứ nhất này giả tần vẫn là muốn nhín chút thời gian trở về bồi bồi. Đông môn mộng nhìn xem con của mình. Trong lòng cũng là vui mừng. Chúng ta tần tần hiện tại cũng là người bận rộn. Một năm không thấy... Cảm giác lớn lên Nhanh ngồi đi, mấu thân cho sới cơm Tạ ơn mấu thân giả tần khẽ cười nói Cũng chỉ có tất cả mọi người Tại thời điểm trong lòng mới cảm giác được Chẳng phải đè nén giả tôn cười nói Em trai, đều giúp xong sao không có Chờ sau đó ăn cơm Còn muốn đi một chuyến ra ra nói muốn phái binh đi ngũ nhạt Để cho ta quyết định dạ tần dĩ nhiên cũng thu vào giả tư không ý tứ bất quá giả tư không cũng không có trực tiếp yêu cầu mà là nhường dạ tần nhìn xem xử lý hiện tại binh có thể hay không phái đi ngũ nhạc dù sao đây chỉ là không đến một năm tân binh dạ minh nghiêm túc hỏi ngươi là nghĩ như thế nào dạ tần nhíu mày nói ra chà ra ra nói tình huống nói là cổ u như vậy có động tác sợ cổ u xâm phạm mà tại ngũ nhạc loại kia, vẫn là Dạ Gia Quân Tần Tần, có ý nghĩ gì liền nói một chút, chúng ta cũng có thể cho các ngươi một chút kiến nghị. Đông môn mộng thịnh tốt cơm tới đặt ở nhi tử trước mặt, Dạ Tần nhìn xem mấu thân cười cười, kỳ thật ta là nghĩ như vậy, Tân Quân là không có vấn đề. Hiện tại nhân số tại 400 vạn Dạ Gia Quân trước đó lâu dài đóng tại Hạ Đô, Hiện tại càng là trực tiếp đóng giữ đi ngũ nhạc biên cảnh. Khoảng cách rất xa xôi ta cũng nghĩ thế không phải hẳn là có cái thay phiên đóng giữ. Nếu để cho dạ gia quân một mực đóng giữ. Bọn hắn cũng rất khó cùng người thân gặp nhau. Đối với dạ gia quân, dạ tần trong lòng có có thể là bởi vì lần kia mai phục đi. Nhìn xem dạ gia quân từng cách từng cách ngã xuống, dạ tần không đành lòng. Dạ Minh hiểu rõ nhi tử ý tứ. Là muốn cho dạ gia quân hồi trở lại Thái Kinh đóng giữ Dạng này là có thể cùng gia đình đoàn tụ Sau đó thay phiên Thế nhưng cách này cũng liên lụy đến một vấn đề Dạ trùng có thể là loại kia chủ soái Nếu như dạ gia quân trở lại Người cầm đầu này không phải cũng muốn cùng theo một lúc trở về Mà dạ trùng hiện tại không chỉ là chủ soái cũng là ngũ nhạc châu trưởng Này sẽ để cho người khác coi là Dạ tần khẩu vì rất lớn Mang theo 400 vạn tân quân đi ngũ nhạc Còn muốn ngũ nhạc châu trưởng vị trí Những cái kia trong triều người khẳng định sẽ nghĩ như vậy Đều là một chút lão du điều Dạ ra dòng dõi bên trong Hiện tại mỗi làm một chuyện đều có người đủ loại phỏng đoán Đông môn mộng hết sức duy trì con của mình Tần tần Ta cảm thấy ngươi biện pháp này có khả năng Có thể cùng ra ra thương nhị một chút khả năng Có mấu thân duy trì Giả Tần cũng là lộ ra ấm áp mỉm cười Giả Côn cũng nhẹ gật đầu Chắp tay cười nói Em trai đại ca đến bội phục ngươi Đại ca Ngươi cam đoan Thái Kinh an nguy Thái Kinh bên ngoài liền sao cho em trai tốt Giả Tần đã nhận được tin tức Biết mình đại ca muốn về Thái Tây huyện đi Đều biết rồi Giả Tần nhẹ gật đầu Đại ca Vạn sự đều phải chú ý an toàn. Mê Vũ xâm lâm bên trong tựa như tên một dạng, Giống như mệt. Chúng ta khi còn bé gặp con mèo kia yêu liền rất cổ quái, nói không chừng vẫn chờ đại ca ngươi trở về báo thù. Dạ Tôn cười cười, đúng vậy a Mộ Nhi con mèo này yêu vì báo thù, đều không tiếc gả cho mình, thậm chí trả lại cho mình sinh con báo thù. Này loại báo thù lời. Còn có khả năng nhiều tới mấy cái nhan mộ nhi nghe xong cũng là phiền muộn Chính mình làm sao lại mơ mơ hồ hồ cứ như vậy Rõ ràng là muốn chỉnh phu quân Chỉnh đến đằng sau nắm chính mình kéo vào hồ nước Em trai ngươi yên tâm đi Thái kinh không cần ngươi quan tâm Đại ca giúp ngươi bảo vệ tốt Giả minh cùng đông môn mộng nhìn xem hai đứa con trai Đột nhiên cảm giác mình có khả năng nghỉ ngơi Hiện tại bọn nhỏ đều đã lớn rồi Có thể đem thái kinh này vùng trời cho chống đỡ đi lên. Đợi chút nữa ta liền đi nhờ người, mấy ngày nay trong nhà thật tốt bồi bồi đại ca. Được, giả côn không có cử tuyệt. Ai biết lần này được bao lâu. Nếu như em trai ý tứ xa ra, ra cho phép. Như vậy em trai liền đi ngủ nhạc. Gặp mặt số lần thì càng ít. Trò chuyện xong chuyện nghiêm túc, mọi người lại bắt đầu lẫn nhau trêu đùa. liền tuyệt thiên đều có chút thích ứng hoàn cảnh bây giờ tựa hồ về tới cùng lão tôn thượng năm đó thời điểm một nhóm tám người ăn ở đều tại cùng một chỗ muốn làm cái gì thì làm cái đó nghĩ giết ai thì rét những tháng ngày đó sau đó lại nhìn một chút mọi người tuyệt thiên tầm mắt tựa hồ biến thành không đồng dạng tựa hồ cũng hiểu rõ hai vị tiểu tôn thượng vì sao lại lựa chọn giả côn giả côn mặc dù không có tóc Nhưng cái chính năng lượng thiếu niên Trong nhà bầu không khí cũng rất tốt Em trai giả tần hiện tại cũng hết sức nỗ lực Tất cả mọi người đang cố gắng lấy Vì tương lai liều một phen Tựa như lão tôn thượng nói Không nỗ lực Làm một đầu cá ướp muối cũng không có tư cách Sau khi ăn xong Giả tần chuẩn bị đi trước hoàng cung Đem ý nghĩ của mình nói cho ra ra nghe Bất quá tại giả tần thời điểm ra đi Giả côn xuất ra một cái tiểu bao bao nhường dạ tần mang cho ra ra dạ tần nghi hoặc hỏi đây là cái gì dạ côn cười thần bí ra ra biết là cái gì dạ tần vào cung đương nhiên là thông suốt đây chính là thái kinh thống soái tần tần tới trong lòng hẳn là có ý nghĩ gì đi dạ tư không cũng không có nghỉ ngơi ngồi tại trong ngự hoa viên trầm tư có lẽ biết dạ tần buổi tối hôm nay sẽ đưa tới Giả tần chính là như vậy Ngươi chỉ cần cho hắn tưởng tượng ý tứ Hắn liền có chính mình đạt được ý nghĩ Sau đó hung hăng tìm tới Đối với giả tôn cùng đêm tần hai người huynh đệ Giả tư không hiện tại cũng là trọng dụng Hai người bọn họ huynh đệ Đó là thật làm thái kinh suy nghĩ Mà không phải là vì hoàng vị